Thương Lam Đình, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, quận 2, chương 116, chương 116, m Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz ra to giả dít mấy ngày mấy đêm vẫn không ngừng Tiên Sơn nhìn như sóng êm gió lặng nhưng thực chất đã xảy ra biến đổi lớn khiến toàn bộ tu chân giới khiếp sợ Thiếu tôn chủ huyện tịch tôn ginh tài tuyệt diễm đồng thời cũng là ai đồ của thủ tòa dược các một trưởng lão phong luyến vãn. Phản bội tôn môn. Trên đường truy bắt sợ tội tử sát. Đệ tử của phong chủ kiếm linh phong thiên tài băng linh căn hàn ảnh trọng tu vi mất hết. Thiên tài lôi linh căn bách lý không thành thừa nhận có tư tình với phản đồ phong luyến vãn. Từ phí tu vi. Rời khỏi tôn môn. Ba vị thiên tài của Huyền Tịch Tông lần lượt gặp chuyện không may Nguyên khí đại thương Các môn phái tu chân không được mấy người thật sự đồng cảm Chủ yếu đều thừa cơ châm chọc khiêu khích Đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên người vị thiếu tung chủ đã chết Tất cả đều nói nàng là hồng nhan họ thủy yêu nghiệt chuyển thế vân vân Bọn họ đỏ mắt ven tỉ với hào quang sáng chói của mấy vị thiên tài đó đã lâu Lần này dĩ nhiên phải bộc phát hết những bất mãn tích tụ trong lòng Nhưng các tu sĩ huyền tịch tôn không những không hề tức giận mà còn bảo trì trầm mặt Giống như hoàn toàn đồng ý với những lời đồn đãi đó Các môn phái cũng không nghĩ gì nhiều Càng không có ai sẽ vì yêu nữ làm bại hoại tôn môn đó mà đứng ra nói một câu tôn đạo cấm nguyên cắt khiến cho người ta sợ hãi rét lạnh chưa đến gần đã ngửi được mùi thuốc đắng ngắt cùng mùi máu tươi nồng nặc kéo gẹt ầm ầm cánh cửa bên phải va chạm xích sắt lạnh lẽo phát ra thanh âm trong chèo lạnh lùng tại nơi suốt ngày không thấy ánh mặt trời rốt cuộc cũng lọt vào một chút ánh sáng ấm áp đệ tử canh gác đang ngủ ngon lành bỗng nghe được âm thanh sau khi bừng tỉnh vội vàng lau nước miếng bên khóe môi Vọt tới trước cửa muốn ngăn cản tên tu sĩ ngốc nghít nào đó đã xông nhầm vào tấm điện Nhưng người vừa tới lại khiến cho bọn họ chấn động Mái tóc dài màu lam đậm hơi rối loạn Trong đôi mắt màu xám hàn khí bức người không khó nhìn ra những tia tơ máu chất ngập phấn nộ Gắt gao siết chặt bội kiếm của mình Tựa hồ như đang cố gắng khống chế cái gì đó Hàn sư huyên để tử canh gác liếc nhau, nhìn thấy đối phương cũng đang lộ ra vẻ nghi hoặc khó xử. Nếu là người khác, dựa theo tính tình của bọn họ nhất định sẽ gọi thẳng cả họ tên sau đó hung hăng nhục nhã một phen. Nhưng người này bọn họ đắc tội không nổi. Tuy nói đã mất hết tu vi, nhưng thiên phú vẫn còn. Từ chữ chân nhân vẫn như cũ coi hắn như chân bảo. Sư tỷ muội toàn tông vẫn kiên định si mê hắn Bọn họ dù muốn cũng không có lá gan bất kính với người này Bày ra sáng vẻ nịnh nọt khom lưng cười nói Không biết sư huynh tới đây là có chuyện gì Để ta vào Ngữ khí tuyệt đối là ra lệnh Trong hơi thở mang theo băng tuyết sét lạnh đến mức ngay cả liệt hỏa cũng không cách nào hóa tan Để tử canh gác dùng mình một cái Trong nháy mắt kia từ sâu trong nội tâm bóng giấy lên kính sợ khiến ngay cả bọn họ cũng không hiểu được. Thiếu niên trước mặt rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Vì sao lại có được khí thế bức người như thế? Này, sư huyên có lệnh bài không? Hàn ảnh trọng không hề để ý đến lời bọn hắn nói tựa hồ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Đẩy ra để tử canh gác đứng trước mặt tự mình đi vào bên trong bước chân nặng nề trầm trọng tóc xài thoáng che đi cảm xúc trong mắt hắn nhớ lại vẻ mặt khó thể tin nổi của bách lý không thành khi đem ngũ đạo luôn hồi kính mang về tông môn bên tai còn vang vẳng một câu nói cuối cùng kia hàn ảnh trọng ta hận ngươi trong lòng lại dấy lên một trận đau đớn gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực Một ý tưởng trong lòng không ngừng hừng hực thiêu đốt lý trí hắn. Hàn sư huyên một người vội vàng muốn ngăn cản hắn. Nhưng bị người kia kéo lại. Quên đi! Chúng ta không làm gì được đâu. Mau đến hồn nguyên điện báo với từ chứ chân nhân. Hắn cũng không biết vì sao lại chắc chắn khẳng định mình không phải đối thủ của phàm nhân này. Nhưng đề nghị của hắn lại không ai có thể phản bác do so dự một chút, người kia đành gật đầu Trong lòng lo lắng cầu nguyện hàn ảnh trọng trăm ngàn lần đừng đến mật thất cấm kỳ kia Nơi đó, có không cảnh so với luyện hỏa địa ngục còn khủng khiếp hơn Đóa hoa sơn trà màu trắng bị máu độc màu đen làm ẩm ướt Trong khoảnh khắc vừa dung nhập hoàn toàn vào vết máu liền hóa thành bùn đất sơ bẩn Giản Tâm ly hận nhất chuyện lúc này à vẫn duy trì vạn phần thanh tịnh. À ở thể. Những ngày bị giam cầm trong cấm uyên các là khoảng thời gian đen tối nhất, đáng sợ nhất trong cuộc đời à. Thời khắc này chỉ muốn lập tức chết đi cho thống khoái. Không muốn tiếp tục chịu đựng dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này nữa. Thanh âm mũi kiếm cỏ sát với nền gạch dưới sàn chói tai truyền đến từ cách đó không xa Trái tim tưởng như đã chết từ lâu lại lần nữa hồi sinh Khó khăn ngầm đầu Hơi thở mong manh kêu gọi Cứu ta Lúc hàn ảnh trọng bước vào mật thất tối tăm này trong lòng không khỏi chấn động Nơi này so với những chỗ khác trong cấm uyên cắt sáng ngời hơn Thoáng như ban ngày Nhưng lại có cảm giác âm u giống như vĩnh viễn không có hào quang Cả căn phòng treo đầy những tấm gương Quanh góc phòng được khảm vô số xã Minh Châu tỏa ra âm quang hình đóa hoa dị thường Giống như lửa ma chơi rượt dị thiêu đốt ngàn năm trong cổ mộ Trăm ngàn mặt gương hình dạng khác nhau đều hướng về phía người kia Chính là ở Hàn ảnh trọng cắn môi dưới Người này, cho dù hóa thành cho bụi hắn cũng sẽ không nhận lầm. Giản tâm ly, ánh mắt mơ hồ sau khi phân biệt được hình dáng người vừa tới. Hy vọng của giản tâm ly trong nháy mắt nát tan thành mảnh nhỏ. Huynh, đừng, đừng, đừng nhìn ta bị người mình yêu thương say đắm nhìn thấy bộ dáng như vậy. Giản tâm ly dường như sắp phát điên. Nhưng dưới tác dụng của dược vật ả vĩnh viễn không có khả năng làm được gì. Nước mắt luôn cố nén không chịu chảy xuống giờ khắc này giống như vỡ đê. Tuy rằng như thế này sẽ chỉ làm ả càng thêm xấu xí không chịu nổi. Ngàn ngàn vạn vạn tấm gương phản chiếu thân ảnh người kia quả thực không còn có thể gọi là người. Mái tóc màu xanh rối bù hỗn loạn. Hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại một đôi mắt phù thúng hằn lên những tia tử hồng sắc Yêu giã khiếp người Làn da sưng phù hóa thành màu đen tím khiến người ta buồn nôn Bọt nước dày nặng Mỏng manh giống như chỉ cần chạm phải sẽ vỡ tan chảy ra chất lỏng kịch độc À mỗi ngày mỗi đêm phải đối mặt Chính là toàn thân đau đớn cùng dáng vẻ giống hệt như ma rượu này Càng khiến cho à phát cuồng là dáng vẻ đáng sợ này chính là ảo. À. à điên cuồng gào thép muốn xua đuổi những hình ảnh đáng sợ này Nhưng càng lúc càng tuyệt vọng Càng lúc càng biến dạng xấu xí thê thảm Càng ngày càng nhiều dày vò càng ngày càng khiến à không thể chịu nổi So với dược nô còn đáng sợ hơn Có lẽ chính là độc ngô như à ở đi, phải nhìn chăm chú vào bộ dáng xấu xí này cho đến vĩnh viễn, sống không bằng chết. Sư phụ của nha đầu kia quả thật ngoan độc, quả thật không phải người. Hẳn sư huyên, ta van xin huyên, giết ta đi. Giản tâm ly thất thanh khóc sống chấp niệm kiên trì mấy năm nay vào lúc này rốt cuộc đã sụp đổ. À hối hận. À, hối hận vì đã nhắm vào phong luyến vãn Hối hận vì đã không chịu hối cải Nhưng lúc này có hối hận cũng đã buồn Mà kể hàn ảnh trọng lúc này phản ứng ra sao á chỉ tự thì thầm thì thảo Như đang thành kính đắm mình trong ký ức Lời đồn đãi là do ta truyền ra Ta hận nàng ta được trời cao chiếu cố Chiếm được sự quan tâm của huyên còn chưa đủ Ngay cả thiên phú cũng khiến cho người ta ghen tỉ À nhìn người kia cầm kiếm chầm rãi đi tới Sợ hãi cùng chờ mong hợp lại thành một tâm lý cực kỳ mâu thuẫn Trong miệng vẫn tuôn ra những lời đức quảng Khát vọng có thể kích thích người trước mặt một kiếm giết chết mình Nhưng suy nghĩ trong thoáng chốc lại không biết đã bay về phương nào Lần đầu tiên nhìn thấy người này là khi nào Mười mấy năm trước Năm đó ta vẫn chỉ là một tiểu nữ hài vừa mới bước chân vào tiên lộ Dùng ánh mắt thiên chân vô tài nhìn chăm chú nhân gian tươi đẹp Ở chắc linh đài kiểm nghiệm ra thiên phú song linh căn Ta liền trở thành đối tượng được phủ chữ chân nhân cùng vạn người chú ý Vinh quang khi đó bình sinh ta chưa bao giờ cảm thụ qua Tuổi nhỏ ngông cuồng tham luyến loại cảm giác đứng trên muôn người trong lòng sinh ra cao ngạo khiến cho ta miệt thị những kẻ khác nhưng loại cảm giác tuyệt vời này không duy trì được bao lâu một trận tiếng vỗ tay vang rồi cùng tiếng hô ầm ỹ khác vang lên ta kinh ngạc quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy tiểu nam hải thân hình đơn bạc đứng trên đài chắc linh căn một thanh bảo kiếm phóng lên cao phát ra hào quang thanh lãnh thánh khiết Thì ra là thiên tài biến dị linh căn Cắn môi dưới Lòng đố kỳ hừng hực giấy lên Lần đầu tiên gặp nhau ta đã rất căm vết tiểu nam hài tranh dành sự nổi bật với mình Ta bắt đầu chú ý đến kẻ gọi là thiên tài này Hy vọng sẽ phát hiện ra sai lầm của hắn sau đó đâm chọc trước mặt sư phụ hắn Thầm nghĩ lúc hắn bị trừng phạt sẽ có bộ dáng thế nào Có lẽ sẽ khóc chảy nước mắt nước mũi đi. Hì hì! Nhưng ta đã thất vọng rồi. Mười năm như một, hắn chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày tu luyện. Ta dĩ nhiên cũng không thể bắt được nhược điểm của hắn. Tuy cảm thấy thất vọng nhưng đồng thời cũng có một loại tình cảm mông lung dần dần nảy sinh trong lòng. Kẻ địch kẻ địch khi tuổi nhỏ còn chán ghét hắn, nhưng từ lúc nào lại biến thành yêu thích cùng sùng bái đây. Tiểu nam hải xanh sao vàng vọt năm xưa từng ngày một trở nên phong thần tuấn lãng. Mái tóc dài màu lam như thác. Ánh mắt kiên nghị dần dần bị phủ một lớp hàn băng cứng rắn Tu Vi cũng đạt được thành tựu trở thành người nổi tiếng nhất trong hàng ngũ các đệ tử. Nữ nhân ngưỡng mộ hắn cũng ngày càng nhiều Nhiều đến mức không còn chỗ nào để ta có thể ẩn nấp sói theo hắn Ta yên lặng nhìn hắn Nhìn mười năm a. Sau khi huyên đem nàng về quyền tịch tôn Nàng bị giam trong tù long đàm Là ta mở ra tâm ma đại trận À cười đến so với khóc còn khó coi hơn Có lẽ hiện tại căn bản không thể nhìn ra biểu tình của ảo À không hiểu Vì sao nữ nhân có thể đi vào lòng của hắn không phải là ở Giói theo hắn mười năm thủ hộ hắn mười năm thích hắn mười năm Còn có ai trả giá vì hắn nhiều hơn à đây Nhưng vì sao nữ nhân tên phong luyến vãn kia Chỉ luôn được hắn bảo vệ Mang lại cho hắn vận rủi khôn cùng Không phải trả bất cứ giá gì Lại có thể chiếm được lòng của hắn nữ nhân đứng ở bên cạnh hắn phải là ảo, chỉ có thể là ảo. À. à, tuyệt đối không đem vị trí này chắp tay dâng cho kẻ khác. Ai cũng không thể cướp đi thiếu niên mà ảo yêu thương say đắm này. Phong luyến vãn, ảo không thể tha thứ. Nàng ta đáng chết. Ta muốn nàng chết oán hận nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt màu đỏ như máu lóe ra ánh sáng tàn khốc. Ta muốn nàng phải hồn phi phách tán trọn đời không thể siêu sinh. Ha ha ha ha, nàng rốt cuộc đã chít Chết bởi âm mưu của ta. Chết ở trong tay ta. Có lẽ vì ả không thể tinh thuần như phong luyến vãn. Một nữ nhân bụng dạ xấu xa, nên hắn mới không thèm để ả vào mắt. Ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi, nhưng ngươi chưa bao giờ nhìn đến, cũng chưa bao giờ đặt ở trong lòng. Hàn ảnh trọng ta muốn ngươi cùng ta xuống địa ngục Giản tâm ly đối với hàn ảnh trọng rút cuộc từ yêu quá hóa hận Khi mũi kiếm lạnh như băng kia đâm xuyên qua ngực ảo À nhìn vào ánh mắt của hắn Một khắc cuối cùng của đời mình Lại để mặc cho linh hồn bị oán hận thiêu đốt À vì thiếu niên này Mặc cho ven tỷ tràn ngập tâm mạch lâm vào tâm ma Thiếu niên ảo yêu lâu như vậy Nhưng lại vì một nữ nhân khác mà trầm luôn trở thành ác ma giết người tàn nhẫn. Vì sao? Kết cục của bọn họ lại là như thế này a? À, à không cam lòng. Phong luyến vãn. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Cho dù ta chết. Ở dưới điện diêm la cũng sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi.